Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Người Xua Bảo dữ, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Sau đám cưới 3 ngày, bên nhà Loan nghe ngóng tin tức. Biết vợ chồng Loan ở nhà chú ba trạng, chung theo chân chú làm chuyện lạc giạc, còn Loan thì phủ thím cơm nước chuyện trong nhà. Chú ba còn một cậu con trai và một cô con gái tuổi cỡ giao dạ vương. Ông luận thay tình trạng này kéo dài là không ổn, không thể để con gái và con rể của mình vô công rỗi nghề ăn bám vào chú thím nó được. Nhưng nếu bây giờ quyết định cho nó nhà máy, thì chung chân ướt chân ráo, biết gì mà điều hành. Ông gọi Sang đến nhà, nói với anh trang trở của mình. Sang đã chuẩn bị điều này từ lâu, nhưng chưa dám nói với cha mình. Nghe ông mở miệng, anh liền lập tức chớp lấy cơ hội trình bày với ông như vậy. Cha à, con cũng có cùng suy nghĩ với cha. Chú ba tốt thiệt, nhưng bà hai còn sợ sợ ra đó và gia đình ta cũng ranh rác. Đâu thể để con em mình nương tựa như vậy. Con thấy nhà chú ba cũng không có cơ sở gì. Chú ba làm sao chia đất cát cho vợ chồng nó? Mà cho dù chú có cô chung như con ruột, thì Loan cũng sẽ không thể nhận ơn huệ từ chú. Còn đang nghĩ chắc tụi nó đang có tính toán. Trong người Loan cũng không có tiền bạc, chỉ là chút nữ trang không đáng giá đeo trên người. Nếu nó muốn cùng chồng ra ngoài sống, thì sống làm sao đây cha? Nhà mình như thế này lại để con em mình lê lớt mưu sinh hay sao? Ông luận chống tay lên càm, Nghiên mặt tư lự Tâm tình của người cha Sao mà sang không hiểu chứ Dù có nói cứng thế nào Thì Loan cũng là giọt máu của ông mà Nội việc ông chấp nhận ngồi xu với chú ba trạng Để Loan được gã đi đàng hoàng Thay vì cùng vợ né tránh Đã biến ông từng đấu tranh tâm lý dữ dội Con gái ông xuất giá Không thể thiếu lời chúc phúc của cha mình được Ngoài việc tôn trọng chú ba trạng Còn là tấm lòng thương con vô bờ bến của người cha Sao Sang không hiểu được cha mình chứ Ông Luận ngẫm nghĩ một hồi Rồi nhìn Sang Vậy con có kế hoạch gì không Sang dẹ dạt ngó qua Trầm Có cha Nổi cha nghe Sang ngồi xuống đối diện ông Luận Vì cũng ngồi đi gì Trầm gật đầu ngồi xuống cạnh chồng Sang tự tốn nói Hôm qua tiên về Con có bạn với nó Hiện tại nhà máy của nó đang ăn nên làm ra Chồng nó dự định mướn thêm người Để đi đồng tháp mua lúa về trà bán cho bạn hàng gạo Chi á để vợ chồng Loan về giúp tụi nó Thằng Thiên tính tình hào phóng, sởi lởi Nó sẽ dung dưỡng được cho thằng Trung Loan thì phụ sự giấy Tiên Tiên sẽ giao việc cho nó Nếu như vợ chồng nó biết học hỏi Sau này cha thấy được cho nó một nhà máy Thì tụi nó sẽ biết kinh doanh kiếm tiền Vậy Loan có đồng ý không? Tất nhiên là Loan đồng ý rồi cha Mà hễ Loan đồng ý Thì thằng Trung sẽ nghe theo lời nó Được Vậy con hãy thay mặt cha Qua gặp chú thím ba trình bày chuyện này Trước đó Con hãy bàn với vợ chồng nó coi sao Lỡ như thằng kia chỉ làm màu Chứ thật sự không thích lao động Thì con tính sau Một tháng ở cơ sở của tiên á, Mình sẽ nhìn ra cha Nếu nó xiên ăn làm biến Chừng đó cứ bỏ mặt nó Còn nếu như nó quyết chí làm ăn, thì có cách khác nữa, nghe cha. Được, còn tính sao cho diện dẻ đôi đường. Cha phú thác chuyện này cho con. Sang đang vui mừng, vì ý kiến mình được cha chấp nhận, thì Trầm đã tạt vào mặt anh một ca nước lạnh như băng. Cuối cùng đó, thì thằng Trung cũng đạt được mục đích. Sau này mẹ nó nhào vô làm trời, thì cậu giải quyết ra sao? Vì tin đi, tôi đã sắp đạt thì tôi cũng sẽ có cách giải quyết. Chỉ mong dì ủng hộ tôi đừng bài xích trước mặt cha là được. Cậu cho tôi là hạng người nào? Những điều cần nói, tôi sẽ nói trước mặt cậu. Tuyệt không hề có lợi to tiếng nhỏ gì với chồng sau lưng con chồng đâu. Nhưng tôi cũng đeo quan điểm của mình cho cậu và cha cậu biết. Tôi tuyệt đối không ủng hộ việc cho vợ chồng loan cái nhà máy. Tôi không muốn công sức gây dựng bao năm của chồng mình lại lọt vào tay hạng người như bà Hai Trình. Cậu cứ nhìn đôi mắt gian xảo của bà ta láo liên quan sát nhà này, thì cậu đã hiểu tính cách của người phụ nữ đó rồi. Loan tính tình hiền hậu, lại một mực yêu chồng. Bà ta cứ khăn gối tới ở lì nơi đó. Loan đuổi bà đi, đuổi sao? Thứ người như bà, có biết sĩ diện là gì đâu cậu? Thằng Chung nở để mẹ nó thiếu thốn hay sao? Vợ chồng muốn hạnh phúc, thì Loan phải chịu chồng. Vậy là hai tay dâng cả cơ ngơi cha mẹ cho mình để cung phụng gia đình đó. Càng nghĩ. Tôi càng không cam tâm. Tôi có phải là người mẹ kế hẹp hội không cậu? Tiên có chồng, chính tôi nhắc cha cậu, ngày tiên đúng 20 tuổi, nên cho nó một mớ của. Cũng chính tôi đôn đốc cha cậu, tạo điều kiện cho vợ chồng tâm làm ăn. Không thể để chuẩn làm công, và tâm bán bánh mì suốt đời được kìa mà. Tấm lòng của á, sao mà tôi không hiểu chứ? dì có nhận ra, anh em chúng tôi, luôn xem dì như mẹ hay không? Cũng chính dì xem dì như mẹ. Nên chuyện chi bàn bạc với cha, tôi cũng đều muốn có mặt gì, không muốn làm chuyện chi qua mặt gì cả. Hạnh phúc của các em tôi là hạnh phúc của tôi, điều này chắc gì biết rõ. Cho nên, dù cho bão tố phủ ngập cả bầu trời, thằng anh này cũng nhất định bảo vệ các em mình, không đứa nào bị mưa dù gió dập, kể cả ba đứa con của dì. Đây là lời thề xương máu của tôi, mong dì hãy nhớ điều tôi nói hôm nay. Ông Luận chớp chớp mát cảm động, trầm thay... Hình như mình không còn điều gì để nói với Sang cả, nên cô cũng làm thinh, cầm bình trà rót cho cha con họ mỗi người một ly. Chú ba kéo ghế mời Sang ngồi. Chú có hơi giật mình khi mở cổng đón chào Sang vào nhà. Chú nghĩ rằng người anh hai này muốn đến coi đứa em gái của mình sống ra sao ở môi trường mới. Sang dựa an vị liền mở lời nói ngay. Hôm nay á con thay mặt cha con đến đây để cảm ơn chú đã đứng ra chủ trì hôn lễ cho Chung. Cha con cũng rất ái ngại khi để vợ chồng nó tá túc như vậy, cho nên hôm nay á cha con kêu con đến thư giấy chú cho phép vợ chồng em nó đến nhà máy của Tiên để phụ chị nó. Tiên sẽ trả lương cho vợ chồng Chung. Trước mắt tụi nó cũng có tiền để trang trải cuộc sống. Ở đó Chung và Loan sẽ được học cách vận hành và kinh doanh nhà máy trà. Nếu cha con thấy tụi nó chí thú làm ăn Thì sẽ cấp cho vợ chồng nó cái nhà máy Đúng y như mỗi anh chị em ở nhà Chú ba vui mừng Ánh mắt không giấu được sự cảm kết Vậy thì tốt quá rồi còn gì Chú còn đang suy nghĩ Chưa biết phương cách nào Để tính cho vợ chồng nó Thì ra anh hai đã toan liệu hết rồi Nhưng con cũng có một điều muốn thưa với chú Điều này con cũng sẽ nói với vợ chồng chung Là cho dù vợ chồng nó đi đến đâu thì bác hai gái cũng không được tới lui hạ sách tụi nó. Bác ấy đã không chấp nhận con dâu hư hèn, thì cũng không nên cậy lúc tụi nó làm ăn được mà đeo bám. Em con không phải là dâu của bác ấy, còn chung thì không thể cấm nó hiếu đạo với mẹ mình được. Nếu tụi nó làm ăn có tiền, chung có thể giúp mẹ mình, nhưng tự chung mới phải đi gặp bác, chứ không được đưa bác tới chỗ ăn chỗ ở của mình. Em con không có bổn phận phải chăm lo cho bác ấy. Chú ba chau miệng lại. Gật gật đầu tán thành Cũng đúng Chuyện này con hãy để chú lo Bà này chỉ có chú mới trị được bà thôi Anh hai lo trước lo sau như vậy là phải Bà chị dâu này của chú Không biết tốt xấu phải quấy gì đâu Cái gì có lợi cho bà Là bà cứ mặc kệ dư luận thị phi Người mà sống chỉ biết có mình Thì khó đối phó lắm còn Nhưng hãy yên tâm Còn có chú đây Trông như bị trời trồng Khi nghe chú ba nói Và anh cũng không tin vào tay mình Chỉ có Loan bình thản vậy cô hiểu Anh hai sẽ không để mình cơ cực Mà không có hướng giải quyết nào Trước khi Loan dọn về ở giấy tiên Sang đã gặp vợ chồng cô Và ân cần dặn dò Những gì anh làm được cho em Thì anh đã làm rồi Bây giờ phần còn lại Là do vợ chồng em Điều anh muốn nói với hai em là Để đến được với nhau Các em đã mất đi nhiều thứ Cho nên hãy lấy ngày tháng hạnh phúc của mình để chứng minh con đường hai em đã chọn là không sai. Với anh vậy là đủ. Chung cảm kích cúi đầu. Anh hai hãy tin tưởng em. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Vậy là vợ chồng Loan sắp xếp đến nhà máy của Tiên. Nhà máy này là của hồi môn ông luận cho con nên Tiên toàn quyền quyết định. Giả lại Tiên cũng không làm dâu. Vợ chồng cô cất cái nhà nhỏ gọn gàng nhưng khang trang sạch sẽ cạnh nhà máy như nhà tâm ở cạnh nhà máy của sang dậy Thiên giống là một thanh niên vui vẻ cởi mở. Anh coi nhà máy như sinh mệnh của mình, tự tin như không phải là tài sản riêng của vợ. Vợ chồng anh đã có một bé gái tên trinh mới vừa thôi nôi. Chính vì vậy mà việc vợ chồng Loan đến phụ khiến anh vui mừng. Dù sao, người nhà vẫn tin tưởng hơn. Khi tiên đón nhận Loan, Là cô biết ý định của cha và anh hai Sẽ bàn giao cho Loan nhà máy khác Sau khi thử sức vợ chồng Loan tại đây Chính vì vậy Tiên luôn động viên Loan và Chung Cố gắng làm tốt Nắm bắt cách vận hành Để sau này làm chủ riêng mình Khi bụng của Tâm ột ệt Thì mơ đã đến ngày sinh Lần này Ông luận quá sức vui mừng Khi có cháu nội đích tôn Ông đạt cho con trai của Sang là Viên Duy Viên Chỉ nó là Duy Thảo Rồi thì tới phiên tâm Đứa con trai đầu tiên của vợ chồng tâm Là bé Công Cũng do ông ngoại đặt tên Lê Duy Công Con trai của Lê Việt Chuẩn Nhìn hai vợ chồng tâm ham hố con Mà Sang quên luôn Mình cũng vừa mới có con trai đích tôn Nhân hỷ sự này Sang mới đặt vấn đề với ông Luận Cho phép chuẩn rước tro cốt Và bài dị của mẹ mình về thờ cúng dỗ quải Ông Luận trở mắt trách, tại sao chuyện đúng theo luôn thường đạo lý như vậy mà đến giờ mới nói cho ông hay? Chuẩn mừng và cảm động quá, anh dỗ giả lên chùa rước mẹ về để mẹ sống chung với mình. Gia đình họ Duy này cũng thật lạ, vợ chồng Huỳnh thật lòng mừng cho anh mình, chứ không hề ganh tị vì anh có con trai. Trước đây, ông Luận chỉ có một cháu nội trai là Duy Vĩnh, trưởng nam của Huỳnh, nên ông tương tiêu nó như ngọc như vàng Rồi cũng đến ngày Loan khai hoa nở nhụy. Lần này, Trầm rước Loan về nhà để nuôi đẻ. Bên cạnh Trầm, có đứa con dâu là cơ hỗ trợ lo cho cô em chồng. Bởi vì mơ vừa sinh mới hơn tháng nên vẫn còn kiên cử. Qua lời tiên, mấy tháng qua, vợ chồng chung luôn nỗ lực làm việc. Loan thì bụng mang dạ chữa nên tiên không để em gái mình làm chuyện nặng nhọc. Chủ yếu là ăn uống nghỉ ngơi để cô dưỡng thai còn Chung thì rất năng nổ là cánh tay đắc lực của Thiên. Chung cắt đứt mọi quan hệ và không tiếp xúc với những người cờ bạc đá gà quen biết. Anh cầm máy lái ghe đi đồng tháp mua lúa, tiền bạc trạch rồi không mờ ám khuất lấp. Về nhà máy Chung như em ruột của Thiên, không những bảo sao làm vậy mà khi Chung bắt tay vào việc gì cũng hoàn thành tốt. Khối lượng công việc ngày càng nhiều khiến hai người anh em bạn rể bù đầu. Suốt ngày ngoài giờ cơm Thì cũng ít có khi rảnh rang Vậy mà chung vui Tiên cũng chưa hề thấy chung rời khỏi nhà máy Đi việc riêng Nên biết rằng chung chưa liên lạc với mẹ mình Loan sinh ra một bé trai Ông ngoại đặt tên là Quang Trần Duy Quang Từ bệnh viện trước Loan về nhà Thì bà Hai Trình Đã chầu trực trước cửa Trong nhà lúc đó có mơ Mơ kêu vương qua trong trường cháu đang ngủ Và chơi với bé Thảo Để cô qua, phụ mẹ dọn giường cử cho Loan. Bà hai làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dồn giả dột dạp xề lại, muốn ẩm cháu nội từ trong tay Trầm. Đau, đau, đưa cho tôi nhìn mặt cháu nội tôi chút coi nè. Trầm lách mình tránh khỏi bà hai, cô khinh bỉ không trả lời. Cơ dịu loan vào nhà, còn mơ chặn bà ta lại, quát mắt lớn tiếng không kiên dè. Sao mà bà không có chút sĩ diện gì hết vậy? Không đứng ra cưới dâu, Mà nhận cháu nội là sao? Hay là bây giờ bà thấy cha tôi Chấp nhận vợ chồng nó rồi Nên mới tìm người sang bắt quà làm họ vậy hả? Bà hai trai trúa Đã nhận con trai tôi làm rễ rồi Thì con nó phải là cháu nội tôi chứ sao? Nhiều lời mà làm gì Tôi đâu có lãnh nó về nuôi đâu Tôi chỉ muốn nhìn mặt nó coi Có phải là nồi giống nhà tôi hay không thôi mà Sống chung với sang Bao nhiêu lâu nay Mơ quá rành tính nết của anh Gặp trường hợp này Cô biết anh sẽ làm gì, cho nên mơ nổi giận giống y chang chồng. Những câu như vậy mà bà cũng nói ra được. Thôi, bà về đi ngay cho. Đừng chọc nóng gia đình tôi là bà không có yên đâu đấy. Bà khai trình bỗng gào lên hết sức trơ trẽn. Bớ làng nước ơi, có cái vụ nào vô lý hơn cái vụ này không? Bà nội tới coi mặt cháu mình mà cũng bị đuổi xô kìa. Vậy là thằng võ được sanh ra mà không có cội nguồn hay sao? Mấy người kêu thằng cha nó lại đây, nếu nó không giận người mẹ này, thì tôi sẽ bỏ đi không nói một lời. Đúng lúc đó, Giao vừa từ nhà Tâm về tới, Tâm sinh con mới đầy tháng mấy bữa trước. nhưng chuẩn rất bận rộn với nhà máy, nên nhờ Giao tới lo cơm nước cho chị mình. Thời gian gần đây, nhà họ Duy cứ liên tục có thêm thành viên, nên bổn phận làm mẹ, trầm bù đầu bù cổ. Cô mệt mỏi không muốn gây gỗ với hạng người không phân biệt trắng đen. Cho nên khi thấy Giao xuất hiện, Trầm biết cô con gái Úc này miệng mồm đanh thép, nhanh nhảy phát ngôn, nên yên tâm bồng thằng bé vô đặt trên giường, ra giấu cho cơ dịu loan dạo, mặc kệ bà ta. Xong, Trầm mỉm cười với Giao, Giao hiểu ngay, mẹ đang khích lệ mình, ý mẹ muốn, bà này không xứng đáng cho bật trên trước nói chuyện, phải để đứa con nít mười mấy tuổi xúc phạm bà ta mới vừa tội bà đã gây náo loạn nơi đây. nghĩ vậy. Nên Giao không ngần ngại mà kéo lôi bà Hai Trình xô ra khỏi nhà. Ê, cái bà lông gà giỏ tỏi, đây là nơi để bà muốn tới thì tới, muốn nói gì thì nói hay sao? Bà Hai lặn ngồi giây phút rồi thê thê quát lớn. Cái đồ hỉ mũi chưa sạch, mày dám nói tao á, là lông gà giỏ tỏi hả con kia? Phải đó, tôi sợ gì bà mà không dám nói hả cái đồ lông gà giỏ tỏi. Bà Hai Trình tức như điên. Bà sau lại nắm tóc dao, gàng giọng. Lão Luận không dạy mày, thì để hôm nay tao dạy mày. Nói chuyện với trưởng bối phải có tôn ti trật tự. Vô phép vô tác như mày, mà cũng làm tiểu thơ khoe cát hay sao? Dao hùng hổ gỡ tay bà ra, chỉ thẳng vào mặt bà. Nè, bà kia, tôi có nói tôi là tiểu thơ khoe cát không chứ? Còn cái loại như bà mà trưởng bối của ai? Hai đứa cháu nội đích tôn của bà, bà còn không màng lại đây nhận cháu gì chứ? Ai là dâu của bà mà sanh cháu cho bà? Nghĩ sao không biết nhục vậy ta? Nghe nói chị tôi tây không về nhà bà, là bà đã nhảy giận như nước sôi đổ vào háng. Bây giờ ảnh chỉ làm có tiền thì giàu vô giận vơ. Chiêu trò này á, xưa rồi nghe bà. Ở đây á không ai hoan nghênh bà. Bà làm ơn cuốn xéo trước khi cha tôi về. Cha tôi á không chịu nổi trong nhà có rác rưởi đâu. Bà khai giận đỏ mặt nhưng lại bật cười thành tiếng. Bà nhếch môi qua một bên, khinh thị. <cười> Thì ra, ông luận dạy con ra cái thứ như vậy. Mày không đáng mặt nói chuyện với tao. Kêu cha mẹ mày ra đây. Giao cười lớn một tràng rồi chế nhạo bà. <cười> cha tôi có thèm dọng tới bảng mặt bà à? Còn mẹ tôi hồi nãy bà thấy rồi đó. Việc gì mà còn la ó nữa. Thôi, đi về dụm cái. Đừng để tôi sách chổi ra quét nghe chưa. Nói xong. Giao đẩy bà ta một cái thật mạnh, khiến bà rớt xuống khỏi nền nhà. Bà lão đảo chụp lấy cây cột. Chưa xong, Giao còn kéo bà ta ra cổng, rồi nhanh chóng đóng và khóa lại. Cô buông lời hâm dọa. Bà đứng đây la làng một hồi, á, tôi báo chính quyền á, bà tới nhà gây rối đó. Chuyện bà không dẫn con dâu, ở đây ai mà chẳng biết. Còn màu mẹ tới nhìn cháu là nhìn kiểu gì? Già đầu rồi, mà không biết dục vậy ta. Bà hai vẫn ngoan cố không nhận thua. Tao nói không nhìn dâu hồi nào, chỉ là tao không đi cưới thôi. Nhưng nó đã là vợ con tao, sanh con cho con tao, thì tao cũng chỉ muốn nhìn mặt cháu nội tao thôi. Ai làm gì tao? Giao đắc ý cười khoái trá. <cười> Vậy là dù không cưới chị tôi, về cha tôi không cho chị hồi môn, nhưng bà vẫn nhận con dâu khi mà chỉ làm ăn được phải không? Bà ơi! Lời nói như mũi tên đã bắn ra Không thể thu hồi à, Tôi nặng hơi mỗi cổ với bà quá Đúng là nặng dàm Biến khuất mắt giùm tôi cái Và nên nhớ Hôm nay bà bị đứa con nít hỉ mũi chưa sạch mắng Mà rút kinh nghiệm nghen Nói xong Giao quay lưng vào nhà Mà cho bà ta tru tréo bên ngoài cổng rào Mơ tổn tiểm cười Nhìn cô em chồng Bảy giao hôm nay giữ như gấu nghe Giao cười hí hửng. Chưa kịp trả lời, thì Trầm đã bước ra cùng giấy cơ. Trên môi hai người đều nở nụ cười thích thú, Trầm vuốt tóc Giao. Phải như vậy mới được. Con yên tâm, dì sẽ giải thích với cha con. Giao quay sang bá cổ Trầm. Đừng xưng gì nữa mẹ à. Ngoài anh hai và anh ba ra, tụi con đã thống nhất với nhau rồi. Từ nay sẽ gọi mẹ là mẹ. Mẹ xứng đáng nhận cái tiếng thiên liêng này mà. Mơ và cơ gật đầu, tiếp lời. Đúng rồi đó mẹ, chị em con đã bàn với nhau hôm đầy tháng bé viên rồi. Trầm ngàn lời, đôi mắt cay xè. Cô cố gắng giữ lại những giọt nước mắt không cho rơi ra. Cuối cùng, sự nỗ lực hy sinh của cô cũng đã được hồi đáp. Trầm thấy mình thật hạnh phúc khi là người của gia đình này. Được cầm cán quyết định mọi thứ nơi đây. Và có những đứa con biết nghe lời, biết phải quấy trước sau. Ông Luận nghe chuyện, rồi đến khi loan đầy tháng con, thì mời vợ chồng chú ba trạng đến. Ông kể cho chú ba nghe chuyện bà Hai Trình đòi nhận cháu và kết như vậy. Nhận cháu, ai mà không cho hả chú ba? Nhưng ít nhất, á, bà cũng phải thông qua chú, rồi cậy chú đánh tiên với tôi. Có đâu sớm xả vô nhà gây gỗ với bọn trẻ, rồi tụi nhỏ chưa hiểu chuyện nên nặng lời với bà coi có được hay không. Tuy rằng, á, Tôi không cho con gái làm dâu bả nhưng dù sao, thằng Trung cũng là con trai người ta. Nó không thể bỏ mẹ mình được, hiếu đạo làm người mà chú. Nhưng bát nước đã đổ xuống rồi, hốt lại sao cho đậy chú ba. Ba trạng nhíu mát nhìn cặp chân mày tướng của ông Luận. Cặp chân mày này khiến khuôn mặt ông mang một thần sắc khó diễn tả. Nhìn vào, ông toát ra một cái gì đó khiến người đối diện phải kính trọng và dè dạt. Ông Luận là người đàn ông có đến ba vợ, ba dòng con. Cô vợ cuối cùng lại là người có nhan sắc và trẻ đẹp. Ông cai quản một cơ ngơi đồ sổ và ngoại trừ loan đã làm xấu hổ gia đình. Thì các con của ông ai nấy đều có lối sống lành mạnh, thuận thảo trước sau, chưa hề có tiếng bớt tiếng trì. Ông Luận cũng sống đạo đức, chưa từng mất lòng với người lớn trẻ nhỏ ở đây. ruộng đất bạc ngàn tới mùa thuê mướn nhân công cấy gạt rất nhiều. Và ai tới phụ diệt với ông cũng đều được hậu đải. Tên tuổi của ông cả huyện này ai mà chẳng biết. Chính vì vậy mà chị dâu của chú mới có ý định kết thông gia và muốn nắm chắc phần thắng. Bà ta đã xui con làm cho Loan có thai để đặt ông Luận vào thế đã rồi. Nước cờ này bà ta đã tính sai. Chú ba thẳng thắn nói với ông Luận Chuyện này là lẽ đương nhiên. Tôi thực sự không có lời nào để bào chữa cho chị ấy. Thôi thì ý anh sao, cứ làm y dạy. Tôi luôn ủng hộ anh. Sang ngồi cạnh, nói chen vào, Chú bà theo con, lời nói khéo làm người ta ấm lòng một tháng, lời ác ý khiến ta lạnh lòng cả năm. Gia đình con đã dị ứng với mẹ của chung rồi. Nếu như cha con vì nể mặt chú mà cho bà ấy đến gặp cháu, thì anh em tụi con chưa chắc sẽ có động thái tôn trọng bà. Vậy chỉ làm cho chung đau lòng mà thôi Chú hãy nói với chung Trả hiếu là chuyện của dưỡng ấy Dưỡng ấy có thể sử dụng tiền bạc hai vợ chồng làm ra Để giúp đỡ mẹ mình Chứ nếu bà ta muốn dọn về ở chung với vợ chồng nó Thì nhất định là không được Còn phản đối Chú ba trạng gợt đầu à, Chú thấy điều đó cũng đúng Thôi được rồi Lát nữa từ đây về Tôi sẽ ghé nhà chỉ để cảnh cáo chỉ Chú chưa nói với anh hai và cháu là hồi sáng nãy nếu mà chú không đủ chỉ về thì chỉ đã tới đây làm rồn lên rồi. Loại người nãy nói có khen cổ hỏng cũng không thấm vào đâu được. Hồi anh hai chú còn sống cũng do cái nết này mà bà bị đánh hoài, đúng là loại người không có lương tri. Ông luận lát lát đầu, mặt lộ vẻ cương quyết, ông nói với chú ba trạng. Thôi được rồi, bỏ chuyện bà hai trình đi. Loan sẽ có cách của nó. Chung cũng vậy. Gia đình tôi không lo đến chuyện của bà nữa. Giao cho chú. Miễn rằng bà ta đừng làm ra những chuyện quá đáng, thì chuyện nhà của bà tôi không xen vô. Tiện đây, tôi muốn cho chú hay rằng, có thể tôi sẽ sắp xếp cho vợ chồng thằng Chung tới một chỗ khác. Sau khi có quyết định chính thức, tôi sẽ nói với chú. Nhưng tôi cũng có một yêu cầu, là chúng ta đừng nên nói cho bà Hay Trình biết Về chỗ nơi ăn ở mới của vợ chồng đó Sở dĩ yêu cầu chú điều này Vì tôi đã nghe bả Tới tận nhà máy của tiên Mà làm thần làm thượng Chú nói giọng với bả là Đám con của tôi Tụi nó không có hiền Động đến ruột thịt của nó Có khi đổ máu chứ chẳng chơi à, Được Tôi hứa với anh Chú ba trạng về rồi Ông luận nháy mắt giấy sang Rồi cùng anh qua nhà sang Để nói chuyện riêng. Chiều lại, ông Luận kêu hết mấy đứa con gom vào phòng khách. Những người đàn ông thì ngồi ở bộ trường kỹ với cha mình. Đàn bà con gái ngồi trên bộ gián giấy trầm. Có cả Vương, bá, An và Khan vẫn còn nhỏ tuổi. Bá chỉ mới lên 10, còn hai đứa kia, mỗi đứa cách nhau 2 tuổi. Thấy các con hồi hộp chờ đợi mình, ông Luận vào đề ngay. Cha và anh hai mấy đứa đã bàn bạc thống nhất với nhau rồi. Thành phố bây giờ, người ta bỏ trồng lúa để nuôi tôm hậu hết. Nếu cái đà này, thì nhà máy chúng ta làm sao hoạt động? Chẳng lẽ cứ lên đồng tháp mua lúa về cha bán bạn hẹn hoài hay sao? Cha còn mấy mẫu đất, dự định cho mỗi đứa một mẫu. Nhưng thời cuộc này, tìm mấy người kề cấy cũng cả vấn đề. Cho nên, cha với anh hai tụi con định lên đồng tháp mua vài mẫu ruộng. Hiện tại, chỉ có đồng tháp là còn nhiều lúa thôi. Mua ruộng đất xong, tùy tình hình mà xây dựng nhà máy ở đó. Những nhà máy ở huyện này chắc phải thu hẹp dần, những nơi cha để người khác trông coi, bây giờ đóng cửa hết để tập trung cho ba cái của Sang, của Huỳnh và của Tiên. Sang có đất cát nhiều hơn hết thảy, ngoài nhà máy ra, anh em tụi con đứa nào cũng có đất ruộng. Huỳnh còn có cửa hàng bán gạo ở chợ huyện. Sau này, nhà máy của Tiên sẽ sung hơn Sang và Huỳnh. Vì mì củ tiên, lúa vẫn còn nhiều Giả lại, nếu không đủ gạo cung cấp Thì nguồn lúa ở Đồng Tháp sẽ đem về Trước mắt, Tâm không thể bán bánh mì cả đời Cứ làm cọc cạch chơi thôi Đừng coi đó là nguồn tiền của cha Cha sẽ ra tiền, mua cho chuẩn hai chiếc xe tải Một chiếc tấn tư và một chiếc ba tấn Để chuẩn chở lúa từ Đồng Tháp về bằng xe lớn Giao gạo cho các đại lý bằng xe nhỏ Còn trụ lại ở Đồng Tháp thì do vợ chồng của Loan. Hai đứa đừng nghĩ cha đầy hai con đi. Nhưng ở đây, hai đứa bị khống chế đủ thứ, phải tìm môi trường mới mà phát triển thôi. Cha sẽ đứng tên đất ruộng, nhưng nhà máy cha thì cho hãng vợ chồng con. Thu mua lúa và cung cấp lúa gạo cho mấy anh con ở đây. Còn về phần của Giao và các em nó, thì từ từ tính. Tụi nó đứa nào cũng có nguyện vọng học hành tới nơi tới chốn, làm việc ăn lương nhà nước. Cha sẽ tọa nguyện cho chúng Khi chúng thành lập gia thức rồi Mà muốn mua nhà ở đâu Hoặc kinh doanh gì Thì cha sẽ giúp Nếu cha không còn Thì còn mẹ Trầm Và anh hai của các con đây Hãy nhớ Dù không ở cạnh nhau Nhưng các con là con bài của cha Phải luôn đoàn kết thương yêu nhau Và chia sẻ ngọt bụi với nhau Như vậy là cha mãn nguyện Sống không ổn kiếp người Nói một tràng dài xong Ông Luận cười cười, ngó biểu cảm của từng đứa con, rồi phân diện cho họ. Trước mắt, chuẩn đọc hồ sơ xin thi bằng lái. Nếu chung thích thì cũng nên đi thi, tiền này cha sẽ trợ cấp cho hai đứa. Xong rồi, mấy cha con ta đi động tháp một chuyến lùng bố đất ruộng. Tai nghe không bằng mắt thấy. Nếu thích hợp thì xin giấy phép kinh doanh xây luôn cái nhà máy trên đó, dạy nghen. Những đứa con cúi đầu im lặng nghe cha mình sắp xếp công việc, mở hướng tương lai cho từng đứa con mà cảm kích và yêu thương ông. Chung nhìn cha vợ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và bái phục. Anh có thể làm rể ông luận là một dinh hạnh mà anh chưa từng dám mơ tưởng ngay cả khi anh đã quen biết loan rồi. Tiếc rằng, mẹ của anh lại khác người, lúc nào cũng sẵn sàng gây chuyện, đưa con cái vào ngõ cụt, không có lối thoát ra. Vậy là cha con cánh đàn ông chuẩn bị đi đồng tháp một chuyến. Họ thuê chiếc xe du lịch bảy chỗ để ông Luận, Sang, Huỳnh, Chuẩn, Thiên và Trung đi cùng. Và tại nơi đây, một chuyện bất ngờ không lường trước đã xảy ra. Sáu cha con ở lại đồng tháp ba ngày. Tối ngủ khách sạn, ngày đi săn lùng mua đất. Kết quả, ông Luận mua được 5 mẫu ruộng đang canh tác sắp đến thu hoạch. Vì chủ đất cần tiền nên bán mạo luôn số lúa sắp chính cho ông. 5 mẫu đất này của ba chủ giáp ranh nhau, gần mặt lỗ chính khoảng 500 mét, tiện lợi cho việc cất nhà máy nơi đó. Nhưng đường vô ruộng chỉ đủ cho một chiếc xe bò lòi lúa ra ngoài. Ông Luận thương lượng với chủ đất giáp ranh đường vô và mua được 500 mét chiều ngang, 500 mét chiều dài để mở lỗ lớn cho xe tải nặng ra vào dễ dàng. Nhìn quy mô thu mua của gia đình này, dân địa phương biết rằng sắp có một cuộc đổi mới tại đây. Trong khi chờ đợi giấy tờ sang tên, ông Luận và Thiên về kêu bốn anh em Sang, Huỳnh, Chuẩn và Trung ở lại dọn đường vô và tìm hiểu nhà thầu nào để bắt đầu xây dựng công trình khi đã xin được giấy phép kinh doanh nhà máy trà lúa và giấy phép xây dựng. Còn phải tìm người lãnh phần thu hoạch lúa sắp tới ngày gạt. Bốn anh em tính toán rằng, trước sau gì thì cũng phải cất một căn tiền chế để thợ thi công công trình sinh hoạt. Cho nên Sang mới nhờ người địa phương điểm chỉ cho anh một nhà thầu uy tín Trước mắt là dựng lên một nhà tiền chế sức chứa 20 người ở đầu ruộng. Vì dự định nơi đây sẽ là nơi vợ chồng chung sinh hoạt thời gian đầu, nên có phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh trong đó. Sắp xếp xong rồi, Sang và Huỳnh về. Để chuẩn gia chung ở lại cô sóc Vì hai anh còn có nhà máy của mình Họ tiến hành xây cất nhà tiền chế Trong vòng 10 ngày 10 ngày Cái nhà tiền chế quy mô Đã nằm chém chệ ở đầu ruộng Hôm sau Hai anh em bạn rể dắt nhau đi chợ Mua nồi niêu son chảo Và các vật dụng cần thiết để nấu nướng Hai người còn mua thêm Nào là ấm nấu nước Bình thủy, bình trà, lố ly để uống trà Thấy nếu có khách mà ngồi chèm bẹp dưới đất để tiếp khách, coi cũng kỳ, trước sau gì cũng phải mua. Nên hai anh mua một cái bàn và chục chiếc ghế đẩu, dành uống trà và ăn cơm, mua mềm mùn chiếu gối để ngủ. khoản tiền này do ông Luận để lại cho hai anh. Khai trương bình trà, chuẩn hú mấy anh hàng xóm qua uống để tìm cách hỏi thăm tình hình giá cả lúa thóc và nhà máy trà nơi đây. Anh Hảo, nhà giáp ranh dưới đất mới mua, Nói chuyện dây Chuẩn và chung một hồi Rồi gợi ý Thấy gia đình hai chú Có vẻ làm ăn lớn Hai chú bề bộn công chuyện như vậy Chi bằng mướn người về nấu cơm Quét dọn chỗ này Khi mà bắt tay vô mần nhà máy Thì không có thời gian để đi chợ Mần cá nấu cơm ăn đâu chung cười hì hì <cười> Anh á, lo chi chuyện đó Hai đứa em mần mộ vợ nổi tiếng Ở thành phố mà Chuyện nhà cửa bếp nút một tay tụi em đó Hảo cười lớn, <cười> cha nội nãy dốc dễ sợ, nhìn cái kiểu ông già và mấy anh kia giao diệt cho hai ông ở lại trong coi là biết hai ông á, giỏi chuyên môn này rồi. Đàn ông giỏi diệt nước thì sao đảm việc nhà được, nói ra là biết không ai tin rồi. Chuẩn cười, vậy chơ có hai đứa mà mướn người nấu cơm, ai coi cho anh ơi. Đôi mắt Hảo trầm xuống, giọng anh buồn buồn. Vì tôi thấy hai chú có tiền, nên gợi ý muốn hai chú giúp đỡ cho một hoàn cảnh rất tội nghiệp. Đó là chị Hai Yến. Chị Yến không biết từ đâu tới, dắt theo hai thằng con trai còn nhỏ xíu. Hỏi chồng đâu, chỉ không trả lời. Một nách hai con, không nhà không cửa, không tiền không bạc. Ai mướn gì cũng làm. Có cái đi đâu cũng na theo hai thằng nhỏ, nên ít ai mướn, vì phải tốn thêm cơm. Mà hai thằng nhỏ này cũng ngoan lắm không phá phách như con đích người ta. Mẹ làm việc, thằng anh chơi với thằng em. Nếu có tiền gửi nhà trẻ thì đỡ quá, chị ấy có thể ra ruộng thì người ta mướn thiếu gì. Cho nên, nếu sau này hai anh ở đây lâu, nhớ tìm cách giúp đỡ cho chị ấy, nhìn là biết người hiền, chắc chắn có nội tình gì ở sâu phía trong, nên bỏ nhà đi như vậy đó. Chuẩn nhìn qua chung, sắc mặt chung bỗng trắng bệt, anh thay đổi thái độ tức thị Anh nói chị ấy tên Yến hả? Vậy anh Biên hai đứa nhỏ tên gì hôn? Nghe chị kêu cũng ấn tượng lắm. Hình như đứa tên Viễn, đứa tên Du hay gì đó. Chung thẩn thờ ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt buồn bã nhìn Chuẩn. Tiếng nói nhẹ như hơi gió. Chị hai của em. Chuẩn đã đoán ra câu chuyện chỉ qua mấy câu nói của Hảo. Anh nghĩ. Mình cũng nên thay mặt anh hai Mà giải quyết vấn đề này Chuẩn quay sang hảo Chị Yến Đô bây giờ ở đâu Mướn một cái phòng trọ Tuốt mị trên kia kìa Nếu hai chú đồng ý Để tôi kêu chị xuống Được Nghe hoàn cảnh của chị cũng thương Hay là anh chỉ chỗ cho tụi tôi tới gặp cũng được Mấy anh là lạ hoắc lạ huơ Đòi mướn chị đó, sao chị dám đi Thôi nếu mấy anh thật tình Muốn giúp mẹ con chị Thì để tôi chịu khó tới chở chỉ lại đây vậy. chung mừng rỡ. À, nhờ anh giúp dùm. Hảo hớn hở đứng dậy, nói với ba cần ngồi kế bên. Anh thấy tôi nói y bon không? Nhìn kiểu cách của gia đình này tới thương lượng mua đất là tôi biết nhà người ta tuy giàu có, nhưng không hết dịch. Không phải chỉ hai ảnh nhận lời tôi mà tôi tán dương họ đâu. Chẳng qua là cái lòng bác ái của họ hiện rõ trên mặt của họ đó mà. Cần cười. Cần cười. Hảo xách xe đi, rồi anh mới nói với chuẩn và Chung. Đừng ngạc nhiên và đạt vấn đề gì á, về việc hai Hảo mong mỏi hai anh giúp cho chị Yến ở đây á, ai mà không biết vợ chồng ảnh rất có tâm, khoái lo chuyện bao đồng, ai gặp hoàn cảnh khó khăn, ảnh chỉ giúp gì được thì giúp, không thì cũng hô hào bà con chung tay. Con người gì đâu mà tốt kỳ cục, nhưng thiệt ra ảnh chỉ có khá giả dĩ đâu, nuôi hai đứa nhỏ muốn sức đầu tóc luôn vậy đó. Cần nói tràn gian đại hải Nhưng chỉ có một mình chuẩn lắng nghe Trong đầu chung bây giờ Chỉ có hình ảnh của người chị dâu tội nghiệp Bị mẹ anh khinh miệt đầy ái đủ điều Chị Yến giống hiền lành Anh Khánh rất yêu vợ Nhưng khi anh dán nhà Thì chị liền bị mẹ mắng giết Nắm đầu giật tóc Anh và chị ba lành cũng cản ngăn Càng cản ngăn thì bà càng ghét con dâu này Đến độ chị không chịu nổi Phải bọn con trốn đi Vì sao mà mẹ anh lại đối xử khắc nghiệt với con dâu như vậy? Là bởi vì bà biết Yến không phải là con ruột của cha mẹ chị Chị là con nuôi, sau chị là bốn đứa em Tuy chị em nhà họ luôn thuận thảo và yêu thương nhau Nhưng mẹ anh lại cho rằng nhà chị Yến chỉ đủ ăn Là con nuôi nên tất nhiên chị sẽ không được hưởng gì từ gia đình đó Vì vậy mà bà chàng ép đủ điều Chị chịu đựng gần 4 năm Nhưng con Dung xéo mãi cũng hoàng Thương chồng Nên chị chỉ biết phản kháng Bằng cách dắt con trốn đi nơi đất khách quê người Không một ai thân thuộc Và rồi nếu đây đúng là chị Thì thật là thương biết bao nhiêu Phận làm em chồng Sao lại để chị dâu mình lang thang cư cực như vậy Chỉ một lát sau Thì Hảo chở ba mẹ con Yến tới Vừa bước xuống xe đỡ hai đứa con Thì thoáng thấy chung Yến đã hoảng hút quay mặt đi, thằng Viễn đã đứng dưới đất, dù còn được mẹ ôm chưa kịp bưng lên khỏi yên xe. Yến gấp rút nói với Hảo, Cảm ơn cậu, nhưng tôi không thể làm việc với những người này. Cậu làm ơn đưa tôi về chỗ cũ, và đừng nói với họ tôi đang ở đâu, nghe cậu Hảo. Hảo ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì Trung đã chạy dội đến, ôm chậm lấy thằng bé 4 tuổi, con trai đích tôn của anh hai mình. Anh ứa nước mắt, gọi, Viễn, vô Chú Út đi con Chị hai Chị hai, chị đừng đi Chị có biết anh hai em tìm chị khổ sở lắm không Bé Viễn đã từng sống chung với chú Út Nên nhận ra Nó nếu lấy chung, reo lên Mẹ ơi, chú Út nè Chú ơi, chú dắt mẹ con con về với ba đi Con nhớ ba con lắm Mẹ cũng nhớ nữa Mẹ khóc hoài hoài luôn Nếu bà nội không cho ở Thì tụi con với mẹ qua nhà ông ngoại ở Đi như vậy á Buồn lắm chú ơi chung không cầm được nước mắt nữa Anh cứ mặc cho nó rơi ra Và nhận yến ngồi thụt xuống đất Gục mặt vào đầu gối Hai vai run lên Chuẩn, Hảo và Cần quá bất ngờ Trước một sự việc vừa được phơi bày Biết trong đây có nội tình Nên hai anh dội từ giả ra về Để ba người họ Cùng nhau giải quyết chuyện nhà Chuẩn giấy tư cách người nhà của chung Và là đàn anh Anh dội đỡ yến đứng dậy Và nhẹ nhàng nói với chị Thì ra chị là vợ anh Khánh Chuyện riêng của chị em không biết Nhưng qua lời kể của anh Hảo Em biết chị rất khó khăn về kinh tế Trước mắt Chuyện gì cũng để tính sau Bây giờ để tụi em đưa chị về phòng trọ thanh toán Rồi trả phòng cho người ta Chị về đây hữu hủ hỷ với tụi em Sau đó Nếu chị muốn về quê thì Trung sẽ đưa chị về. Nếu muốn ở lại, em sẽ tìm cách đem anh Khánh lên ở cùng với chị. Tương lai, Trung sẽ có nhà máy nơi này. Anh chị ở lại phụ với dưỡng ấy. Yến ngạc nhiên, dương mắt ngó Trung. Dưỡng ấy, chú út có vợ rồi hả? Chuẩn đáp thay Trung. Phải rồi chị, Trung cưới Loan, con gái ông Luận cũng là cha vợ của em. Vậy, vậy cậu là chồng của ai? chồng tâm chị à, cả em và Chung đều có con hết rồi. Yến gật gật đầu, tư lượng một hồi rồi mới nói: cảm ơn các cậu có lòng với chị, nhưng chị không muốn gì chị mà làm náo loạn chỗ làm ăn của các cậu đâu. Mẹ của Chung biết chị ở đây sẽ gây khó khăn cho Chung và vợ nó. Làm sao khi mà con của bà ấy làm ăn nơi này, bà không tới lui được chứ? Nếu Chung đã trụ nơi đây rồi, thì chị phải thu xếp mà rời nơi khác thôi. Trung thức kinh ôm lấy Viễn. Không được, em sẽ không để chị đi lần nữa. Hai đứa nhỏ giấc giả khi theo chị rời đây mai đó. Thằng Viễn cũng tới tuổi học mẫu giáo rồi. Chị phải để anh hai em có trách nhiệm phụ chị nuôi dạy con mình chứ. Chị thấy đó, em trước đây hư đốn thế nào, bây giờ cũng chí thú làm ăn rồi. Là do nhà vợ dịu giác. Anh hai cũng đi làm, dành dụng tiền mà tìm chị. Còn mẹ mình thì... Chị yên tâm, mẹ không được phép tới nơi này. Chị có biết không, để cưới được Loan, em cũng thân sơ thất sợ với mẹ. Cuối cùng thì chú ba của mình đứng ra chủ hôn cho em cưới vợ đó. Mà chị à, chị không có liên hệ gì với hai bác sao? Yến lát đầu. vẫn chưa? Vì bây giờ cuộc sống của chị chưa ổn. Chị không muốn cha má và các em của chị buồn lòng vì mình. Anh hai vẫn thường tới lưu với hai bác. Anh nghĩ rằng hai bác giấu không cho anh biết tin về chị. Ở lại đây với em đi, phụ sự với em. Rồi em sẽ xin phép cha vợ em cho anh hai lên cùng ở với chị. Cha em là người rất trọng tình nghĩa. Em tin, ông sẽ cho phép em làm chuyện đó. Đừng dắt mấy đứa nhỏ đi lang thang nữa chị ơi. Không biết thì thôi. Biết rồi, em đâu thể để cháu mình thiếu thốn trong khi em no đủ chứ chị. Yến rưng rưng nước mắt nhìn hai đứa con thơ. Chuẩn nhìn đôi mắt sương bập của Yến biết rằng Chị đã khóc thầm rất nhiều Nên động lòng trắc ẩn Anh nói thêm Ở lại đây đi chị Nếu chị ngại thì coi như chị ở lại giúp tụi em Tụi em thù lao cho chị nuôi con Với lại Hai đứa nhỏ có chú ruột nó bên cạnh trong trường chạy bảo Khi nhà máy hoạt động Anh Khánh sẽ lên cùng chị chung lưng đấu cật nuôi con Loan cũng là đứa biết điều Giả lại dì ấy yêu chồng Tất sẽ yêu nhà chồng Tụi em ai cũng biết hoàn cảnh của chị Cha mẹ và anh hai em Sẽ không gây khó khăn gì cho chung Khi dựng ấy cưu mang chị đâu Chuyện này em bảo đảm với chị Cuối cùng thì Yến cũng bằng lòng ở lại Phụ hai anh lo chở búa cơm nước Chuẩn và chung nhận cái phòng cho mẹ con Yến Hai đứa nhỏ có chỗ chạy chơi Nhưng miệng lúc nào cũng réo Úc ơi, Úc ơi Chuẩn ra ngoài điện thoại công cộng Gọi về cho Sang Trình bày chuyện của Yến Sang mượn rỡ cho phép chung chứa chấp yến và anh thông báo cho Khánh biết tất nhiên Sang cũng cảnh báo Khánh nếu để mẹ anh đến đó gây rối thì chung sẽ không được cái nhà máy đó đâu và vợ Khánh cũng không có nơi an trốn ở đèn hoàng được tin Khánh tức tóc bắt xe đi đồng tháp liền anh chỉ nói với lành và dạng chị đừng nói cho mẹ biết anh đi đâu vợ chồng con cái gặp lại nhau trong ngập tràn nước mắt mà lòng mừng vui khôn xiết Hai hôm sau rảnh rỗi, anh em Khánh ra ruộng bắt cá về cho Yến làm cơm. Chuẩn ngồi nhìn Yến giặt quần áo cho cả nhà, anh bắt chuyện. Chắc chị cũng đã trải qua nhiều khốn cùng lắm, mới quyết định bỏ chồng ra đi phải không chị? Yến ngước lên nhìn chung, nhoảng miệng cười. Chị sẽ quên tất cả những điều đó, Chuẩn à? Chuẩn sửng người, nhìn vào đôi mắt của Yến. Mấy ngày đầu gặp chị, có lẽ... Do chị đã từng khóc nhiều quá, nên hai mắt sưng bột. Giờ đây, khi tái ngộ với chồng, chị vui hẳn ra, mặt mày tươi tắn, mắt hết sưng, thì chuẩn nhận ra cặp mắt của chị. Cặp mắt mà anh đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay? Con mắt trái một mí, và con mắt phải hai mí. Mí rất rõ ràng, nhìn vào là nhận ra ngay. Nhưng chẳng lẽ nào, Yến là người chị mà anh đã tìm kiếm bao năm? có thể lâm chứ? Yến không phải là con ruột của cha mẹ chị mà là con nuôi. Vậy cha mẹ chị là ai? Vì sao lại trở thành con nuôi của người có nhà tuốt mị thành phố vậy chứ? Không phải trước đây chị đã bị cha mình bắt đi bán hay sao? Lẽ nào lại bán cho gia đình này vì người ta hiếm muộn? rồi sau khi có chị rồi mới sinh được bốn đứa con? Không được. Nhất định chuẩn phải tìm ra nguyên nhân. Anh phải cho mẹ mình một câu trả lời đàng hoàng ôi nếu sự thật đây là chị của anh là con của mẹ thì dông lên mẹ nơi chính suối sẽ được an ủi biết chừng nào chuẩn nhũ lòng không không nên manh động không thể sến xả mà hỏi chị chuyện này nhưng anh linh cảm đây là chị mình không sai phải tìm hiểu mới được. Mẹ kế và chị hai chị ba là người địa phương chắc chắn là rành gốc ghét của gia đình Yến. Mọi người sẽ biết cha mẹ nuôi đối xử với chị ra sao. Vậy cớ chi mà họ không đến đổi công bằng cho con gái mình với suy Gia khi biết con mình bị ức hiếp đến độ trốn đi. Họ có thương Yến như con hay chỉ nhờ chị mà đổi đầu con cho sự hiếm muộn của họ. Chuẩn nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân. Bao năm nay Trong lòng anh cứ đau đấu về người chị này, nhưng quá sức bận rộn vì nhà máy nên anh chưa có thời gian đi tìm, mà thật sự thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh có biết về nơi ở của cha Yến nhưng chưa có dịp đến, chỉ cần ông ta vẫn còn sống nơi đó thì giá nào anh cũng sẽ tìm ra và hỏi được nơi ông đã bán chị anh đi, thậm chí dùng tiền để mua bí mật này anh cũng sẵn sàng. Vậy là chuẩn giao diệt lại cho anh em chung rồi về Bến Tre. Nhà anh bây giờ có hai người phụ nữ vừa mới sinh. cô giao tới lui để lo cơm nước cho hai chị mình nhân mùa hè nghỉ học. Lần này về là vì anh muốn tìm hiểu thêm gia đình Yến. Lại trời, nếu đúng Yến là chị của anh, thì anh hạnh phúc, anh mãn nguyện biết bao nhiêu vì đã tìm được chị mình cho mẹ vui lòng nơi chính suối. Nhất định chuẩn sẽ bảo vệ Yến. Như anh hai sang bảo vệ đàn em của mình, không cho ai ức hiếp chị dù là mẹ chồng đi nữa. về tới nhà, mới đi xa chỉ một tuần mà chuẩn nhớ con trai mình kỳ cục. Trách sao Khánh chẳng điên cuồng hơn trách mẹ mình khi hai nấm ruột của anh chẳng biết nơi đâu. Loan dạy giao nhìn anh rễ âu yếm với chị mình và tưng tiêu thằng quý tử mà mắc cười. Mừng cho Tâm có được người chồng tuyệt vời Mong rằng chị mãi mãi được hạnh phúc như vậy Nói điều này với Giao Giao cười âu yếm giúp má loan Chị cũng đâu có chọn làm người Đêm đó, Chuẩn nói hết tất cả với Tâm Tuy đã biết về Chuẩn Do Sang nói lại không đầy đủ Và Tâm cũng chưa từng khơi dậy vết thương lòng của anh Nhưng hôm nay tường tận mọi lẽ Khiến Tâm càng thương chồng hơn Nhìn thấy anh băng khoăn thì cũng không cầm lòng được. Cô ôm lấy anh và an ủi chồng. Anh cứ hỏi mẹ và hai chị, nếu mẹ không biết thì cũng sẽ tìm cách cho anh. Em thì chân cẳng dày nên có đi đâu đâu mà biết. Loan và Giao ấy thì quá nhỏ, tụi nó cũng không tìm hiểu chuyện nhà của người ta đâu. Vậy là hôm sau, chuẩn qua nhà ông Luận gặp Sang và Huỳnh để báo lại tình hình trên đồng tháp. Sang tin tưởng chuẩn Nên anh nói gì Sang cũng tán thành Sau khi đã bàn xong chuyện làm ăn rồi Chuẩn mới nói với ông Luận Thưa cha Có chuyện này Con và Chung đã dược quyền cha Nhưng con có điện về nói với anh hai Đó là vô tình Chung tìm được chị hai vợ anh Khánh Tụi con đã đưa chị về nhà tiền chế mới cất Lo chỗ ăn ở cho chị với hai đứa nhỏ Anh Khánh cũng đã lên tới đó rồi Trước mắt Anh sẽ cùng chung thu hoạch vụ lúa. Sau này, khi nhà máy khởi công xây dựng, anh sẽ phụ chung coi sóc. Người ngoại sao bằng người nhà phải không cha? Ông Luận gợt đầu dễ dãi. cha con nghe anh hai con nói lại rồi. Giúp người được gì thì ta cứ giúp. Không phải họ là con của kẻ ta không ưa mà bỏ qua họ. Các con làm vậy là đúng, sao cha lại không cho phép chứ? Chuẩn ngập ngừng một lúc. Rồi nhìn Sang Anh quyết định nói ra tất cả Anh hai Anh còn nhớ hồi mới gặp nhau Em có nói với anh á, Sau khi mẹ mất Để lại quyển nhật ký Trong đó có nói tới việc Mẹ có đưa con gái lúc 2 tuổi Đã bị chồng lén bắt đem đi bán Để đi với nhân tình không Sang gợt gợt đầu à, Nhớ, nhớ chứ Giờ em luôn nuôi ý định Tìm lại người chị đó phải không Thật ra Em chưa nói hết với anh Vì hôm đó có chị ba, bí mật này cho tới bây giờ gia đình mình là người đầu tiên em nói ra. Thật ra em không phải là con mẹ nhận từ làng SOS về nuôi, mà chính là con ruột của mẹ. Người chị bị bán đi do người chồng tệ bạc của mẹ là chị, là cha ruột của em. Sang trố mắt nhìn chuẩn, anh buộc miệng kêu lên. Vậy sao? Vậy vì lý do gì mà em lại trở thành con nuôi của mẹ? Vì khi chị em 2 tuổi, mẹ đã có mang em. Cái thai chưa tượng hình thì xảy ra chuyện. Mẹ sợ chồng mình gây phiền phức nên không nói ra. Vì bà đã nhìn thấy ông ta không còn tha thiết gì với gia đình nữa. chị muốn có món tiền lớn để cùng bà kia xây tổ uyên ương. Sự ngoại tình trắng trợn của ổng khiến mẹ lạnh lòng. Rồi tiếp theo, khi ông ta công khai quan hệ với nhân tình, lúc mẹ gián nhà đã dẫn chị em trốn mất chung quanh hàng xóm sẵn sàng làm chứng nếu công an bắt được ổng. Bởi vì hàng xóm nghe ổng và bà ta bàn kế hoạch bắt con gái của mẹ đi bán lấy số tiền lớn. Chị mất tích thì đôi gian phu dâm phủ đó cũng biệt tâm không trở về quê của ông ta hay bà ấy. Mẹ em điên cuồng nháo nhào kiếm tìm. Nhưng trời đất mênh mông không biết tìm kiếm ở đâu bây giờ. Tiền tích lũy bao năm cũng bị ông ta cũng sạch. Mẹ trở nên khờ khảo lầm lì. Suốt ngày la khóc như người điên Hàng xóm biết mẹ còn một cha già dưới quê Nhưng không làm sao liên lạc được để đưa mẹ về Khi bụng đã lớn, mẹ em bỏ đi mất biệt Sau đó mẹ sinh ra em Mẹ giả điên giả khùng Đến khi em được thôi nôi Thì đem em gửi vào làng SOS Một mình mưu sinh dắt giả bên ngoài Mẹ về sống cũ ở lại thời gian Rồi về ở với ông ngoại Để cho hàng xóm và ngoại thấy Mẹ không còn đứa con nào Bởi vì mẹ sợ ông ta biết Nếu em đã được sinh ra Thì lại về gây khó khăn cho mẹ Từ đó mẹ ở lại nhà Để chăm sóc cha già Một năm vài lần về thăm em Nhưng không nhận em về Một lần em bị bệnh nặng Mẹ giấy tư cách là mạnh thường quân Đã tới chăm sóc em ở bệnh viện Đến khi em được 6 tuổi Thì em quen mặt mẹ lắm rồi Mỗi khi mẹ tới thăm Là em đều nghĩ Mẹ đến thăm em, vì sau khi chăm sóc các trẻ cô nhi, thì mẹ luôn dành thời gian để tắm gội, giặt vũ riêng cho em. Sau này nhớ lại, em mới thay, đúng là mẹ ruột. Khi em 7 tuổi, thì ông ngoại mất. Mẹ đến xin em về, nhận làm con nuôi. Hèn chi, mẹ hy sinh cho em nhiều như vậy. Ngày ngày, sống bên cạnh con ruột mình sinh ra, lại khiến nó nghĩ nó là con nuôi. Nếu mẹ không đột ngột mất đi, Và em vô tình khám phá ra quyển nhật ký thì bí mật này á bao giờ mới được phơi bày. Chuẩn dừng lại một chút, uống ly nước trầm vừa mới rót đưa anh, rồi mở cái giỏ anh mang theo, rút ra một quyển sổ đã cũ kỹ úa vàng đưa cho ông luận. Ông luận nhìn qua rồi đưa cho sang, chuẩn nói tiếp. Đây là nhật ký của mẹ con, đi đâu con cũng mang theo. Trong nhật ký mẹ nói, chị của con tên Vân, Chị có đôi mắt khác lạ hơn người thường Hai mắt rất to Nhưng mắt trái một mí Và mắt phải hai mí rất rõ ràng Thường thì ai có mắt một mí luôn nhỏ Nhưng hai mắt chị đều nhau Trên đời Người mắt dày mắt khác rất nhiều Nhưng mắt của chị nhìn rất khác lạ Để nhận dạng chị Con chỉ có thông tin bao nhiêu đó thôi Đúng là một kim đáy biển Nhưng mà có lẽ Trời không phụ lòng con Hôm qua con mới nhìn kỹ chị Yến, vợ anh Khánh. Mấy hôm đầu mới gặp, do chị đã từng khóc nhiều lắm, nên hai mắt sưng bụt. Sau đó gặp lại chồng, tinh thần chị phấn chấn hơn, nên con nhận ra rõ ràng đôi mắt của chị. Con tin chắc, đây chính là chị ruột của mình, sau khi biết chị ấy là con nuôi của cha mẹ chị. Bây giờ thì chị tên là Yến. Chuẩn ngừng lại nhìn trầm, và hai chị dâu khẩn thiết. Mẹ! Hai chị à, mấy hôm nay trong đầu con luôn có suy nghĩ, dù chị Yến là con nuôi, nhưng chị đã ở với cha mẹ chị rất lâu rồi. Không biết họ nghĩ sao khi thấy chị bị mẹ chồng ức hiếp mà không một lời bênh giật. Mẹ ở địa phương này lâu như vậy, chị Yến cũng nhỏ hơn mẹ năm 7 tuổi gì thôi. Chắc mẹ cũng ít nhiều biết được tình cảm của gia đình chị đối với chị như thế nào hả mẹ? Mẹ có nghe nói vì sao mà hai bác ấy nhận chị làm con nuôi hay không? Mơ nghe dạy, mẹ giọt miệng nói Xin phép mẹ Cho con trả lời câu nói này của Diễn Tư Chị ở gần Và Yến cùng tụ với chị Nên chị biết rất rõ Lúc Yến là con gái Quán xuyến việc nhà đảm đang một tay Yến cũng được đi học tới lớp 12 Dự tính của nó Sẽ xin việc làm ở Bến Tre cùng với chị Nhưng vì gia đình còn bề bổn quá Nó đợi các em mình lớn hơn chút nữa mới đi Cha mẹ thương yêu Không nói làm chi Các em của Yến cũng rất kính trọng chị mình. Khi Khánh ngõ lời hỏi cưới Yến là cha mẹ Yến đã phản đối kịch liệt. Nhưng do Khánh đeo đuổi lâu ngày nên ông bà sợ Yến hư mới chịu gã. Ban đầu bà Hai Trình cũng không nói gì nhưng sau khi biết Yến chỉ là con nuôi thì bà ta trở mặt. Yến bị mẹ chồng chèn ép đủ thứ nhưng vì yêu chồng và hôn nhân này cũng do nó tự chọn nên nín nhịn không nói cha mẹ hay. Giấy đâu gối được lửa Khi biết con mình bị ức hiếp Mẹ nó muốn nó thôi chồng Về ở với ông bà Nhưng lúc đó Yến đã sinh đứa con thứ hai rồi Nghe nói cô lành già chung Cũng bên giật chị dâu lắm Nên Yến cũng có chút an ủi Đến khi thấy chị mình Ngày một xanh xao tiều tuổi Thì mấy đứa em mới tìm hiểu Và nổi sung thiên Linh em gái kế Yến Cố tình tới lưu nhà chị mình Để xem thái độ của bà Hai Trình Đối với dâu ra sao Thì bị bà nói tới ăn chợt Linh cũng quốc bà ta dài bẩn Nhưng Yến can ngang. Lúc Yến bỏ đi rồi Cha mẹ nó thiếu điệu Muốn lợi đốt nhà người ta luôn Chứ ở đó mà hỏng binh Còn mấy đứa em của Yến Gặp bà ở đâu cũng kiếm chuyện Đứa lớn nói hành nói tỏi Đứa nhỏ thì lấy đất chọi. Mẹ Yến biết nó ở đâu mà tìm Cũng may là trước khi đi mấy ngày Yến có xin bà tiền để mua gì đó Bà có cho nó nhưng không biết nó xài chưa hay dùng số tiền đó để bỏ đi. Tuy bây giờ không biết tin tức gì của Yến, nhưng bà tin rằng Yến sẽ quay về gia đình một ngày gần đây. Chuẩn mím môi thở hát ra. Vậy mình có nên cho bác hai biết chị Yến giờ đang bình an không? Mơ trả lời. Hôm dựng điện về, anh hai có kêu chị tới gặp ông bà để báo tin. Nhìn thấy độ vui mừng, muốn đi gặp Yến liền thì chị biết. Dù là con nuôi, nhưng Yến luôn được gia đình từ trên xuống dưới thương yêu. Chị nói chị Yến cùng tuổi với chị là bao nhiêu? Nếu là chị Vân của em, thì năm nay chị ấy cũng 29 tuổi rồi. Đúng đúng, chị cũng 29 tuổi rồi dưỡng. Sang không giấu được dễ vui mừng. Anh thầm nghĩ, số mạng chị em anh đúng là trong vô phước vẫn có cái may mắn là tìm thấy nhau. Trầm nghiêng đầu, Cắn môi suy nghĩ một hồi Rồi ngước lên nhìn chuẩn Có chuyện này từ lâu mẹ chưa từng nói với ai Đó là Thiếm Út Tú Rất thân với bà ngoại mấy đứa Bây giờ mẹ đã là vợ của cha con rồi Một hôm về thăm mẹ mình Lúc mẹ đang nấu cơm Thì Thiếm Út tới chơi Thiếm nghĩ nhà chỉ có mình bà ngoại Nên tâm sự với bà Mẹ còn nhớ bà nói nội dung như vậy Chị biết không Tôi không muốn gã con Yến vô nhà bà Hai Trình miễn mọn bà này độc địa Mà con tôi thì hiền lành Ít lời lẽ Số phận của nó đã tội nghiệp lắm rồi Khi vợ chồng tôi về đây Dắt theo một mình nó Mà chưa có đứa con nào Sau đó lần lượt sinh ra bốn Một tay nó lo bồng ẩm đúc ăn cho em Chuyện này lẽ ra tôi sống để bụng Chết mang theo Nhưng tôi thương nó quá Muốn có ngày nó nhận được mẹ ruột của mình Chị ngạc nhiên phải không? Đúng vậy, Yến không phải là do tôi sinh ra. Vợ chồng tôi ăn cắp nó ra khỏi một nhà giàu mà tôi làm công ở đó. Ăn cắp á, là để giải thoát cho nó, không bị người ta mổ tim thay cho con họ đó chị. Đại khái là vậy, thiêm út biết á, bà ngoại sẽ không đời nào nói ra với ai và từ đó bà càng thương Yến hơn, coi nó như con cháu trong nhà. Thì ra, Yến bị cha ruột lén mẹ nó dắt đi bán cho nhà giàu. Có đứa con gái bị tim bẩm sinh. Bác sĩ chẩn đoán nó không sống quá 5 tuổi nên phải thay tim gấp cho nó. Ông bà đó mua đứa nhỏ với số tiền rất lớn và hứa với cha nó là sẽ không lộ chuyện này ra. Ông bà định đưa hai đứa nhỏ ra nước ngoài thay ghép nhưng phải bồi dưỡng đứa bé này cho mạnh khỏe, không mang bệnh lý gì. Hai năm sau, chúng đã được 4 tuổi Mẹ chồng họ định đưa đi Nhưng cụ cưa mãi mà chưa đi được Vì con họ đang bị bệnh khác Phải nhập diện Ở đây nếu họ muốn thay tim bất hợp pháp như vậy Là cả vấn đề Nên buộc lòng phải nuôi nó Chờ con họ hết bệnh mới đi được Lúc đó thiếm Út chỉ mới 30 tuổi Chưa có chồng con gì Chú Út thì quá vợ Cũng chưa có con cái Hai người cùng là người ở cho gia đình đó Cảm thương cho số phận Đứa bé khỏe mạnh Mà vì lòng tham của cha mình phải hy sinh thay tim cho một đứa trẻ khác nhà giàu mang bệnh đầy người. Nó không chết vì tim thì cũng chết vì bệnh khác. Số phận của nó đã được định trước rồi. Vì lẽ nào lại khiến con bé này làm giật thết thân cho nó chứ? Trong hoàn cảnh như vậy, hai người bạn làm chung với nhau mới tính đến chuyện giải cứu đứa bé. Thiếm Úc là người được người quen của chính bà chủ giới thiệu nên không dám dắt bé đi để chú út dắt đi trước còn thiếm ở lại họ hẹn gặp nhau tại nơi này sau khi thiếm đường đường chính chính xin nghỉ việc thiếm về nhà mình ở chơi một tuần rồi mới đi để đánh lạc hướng bọn họ quả thật á, họ lồng lộn lên vậy không còn người thế mạng cho con mình họ tá hỏa đi tìm chú nhưng tiến hành âm thầm bởi nếu trình báo chính quyền thì đây là việc phạm pháp sao họ dám Mẹ tuy nghe hết câu chuyện về Yến, nhưng mẹ không nói ra với ai vì uy tín của ngoại. Thiếm Úc chỉ tâm sự cho một mình ngoại nghe, mà nếu có dư luận bên ngoài, thì người nói ra sẽ là ai? Mẹ im lặng đến khi bà ngoại các con qua đời, bí mật này dẫn theo bà đi vào lòng mộ. Nhưng chẳng hiểu sao, bà Hai Trình lại biết Yến chỉ là con nuôi và bất hạnh của Yến bắt đầu từ đó. Trâm dứt tiếng, thì nước mắt của chuẩn đã ngập tràn, anh chưa từng khóc sau khi nghe mẹ mất. Bây giờ, niềm vui sắp tìm được người chị ruột thịt, người thân duy nhất của mình khiến trái tim chuẩn muốn dở hòa. Bất chợt, chuẩn reo lên một tiếng hạnh phúc trong nước mắt. Mẹ ơi, con đã tìm được chị hai của con rồi.